Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À cô cứ có cảm giác như bản thân đã ngủ cả đêm dài rồi không bằng. Trợ Bân nhớ mày vì đôi con mắt còn khá mỏi, cô bước xuống giường đi ra nhà vệ sinh. Thấy cửa đóng tèn bên trong bật sáng, cô cứ nghĩ là khết tâm đang ở trong ấy. Cô đứng gục đầu vào cửa, dòng điệu dây dưa say kè cất lên. Khết tâm, xong chưa? Mặc lắm rồi đây này. Trợ Bân vừa nói vừa đưa tay đập đập vào cửa mấy cái bên trong hoàn toàn không hề có gì gọi là phản ứng lại. Cô nghiêng đầu nho mắt, đập cửa thêm mấy cái nữa. "Này, con nhỏ kia, ngủ luôn trong đó sao hả?" Không có hồi âm, không có tiếng ai trả lời, lại ngoài không gian của buổi đêm tĩnh mịch. Triệu Bân đột nhiên thấy bất an, cô như tỉnh ngủ, hai mắt căng ra đập cửa dồn dập hơn. "Khiêm Tâm, cậu có trong đó không?" Khiêm Triệu Bân đẩy cửa vào, cô nói trên môi phụt tốc khựng lại khi trong này không có ai. Hai tay của Triệu Bân run lên vô thức, cô bất giác đưa mắt nhìn ra nơi phơi của náo. Liên Thiên Ý nhận ra, thiếu lấy một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần bò do chính tay cô đã phơi nó sau khi ăn cơm tối, không thể nào nhớ lẫn được. Cô chạy về phòng, đảo mắt khắp không gian trước mặt, bất chợt nhìn thấy chiếc vali trống toéc cùng một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn học. Bên trên giăng lấy một quyển sách. Một nỗi sợ không tên dâng lên từ sâu trong thâm tâm, chỗ bần bước chân chậm chậm đi đến, tay run run cầm lấy tờ giấy đưa lên mà đọc. Từng lời từng chữ trên trang giấy này rướn cửa vào tim cô, một nỗi đau chẳng có từng hình. Cánh môi run run, bấp máy không thốt thành lời, khóe mắt nặng trĩu làm rơi ra lệ nóng tuôn dài trên má. "Thành thật xin lỗi cậu, Triệu Vân, về đi mà chẳng nói lời nào, còn tự tiện lấy đồ của cậu mà mang theo nữa. Đành vậy thì cho cô gái đáng thương này mượn tạm một bộ đồ, cùng một cái nón đội trai và một cái ba lô đi nhé. Có gì nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời." A, cho tớ gửi lời xin lỗi đến một người nữa, đó là cung phi. Chắn vẻ ngấy, tớ thật lòng xin lỗi. Tạm biệt. Ký tên, Từ Khiết Tâm. Triệu Bân chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, thần trí mơ hồ vô định như chưa kịp nhận biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cô vô thức đưa mắt nhìn sang ly nước cam mà cô đang uống, rồi như hiểu ra lý do tại sao hôm nay lại ngủ sâu đến như vậy, tỉnh dậy đầu óc vẫn còn thoảng trong váng. Khóe môi cô cong nhẹ, chẳng rõ là khóc hay cười. Chỉ biết nước mắt cứ mặc nhiên rơi dài trên má. Khiêm Tâm, cậu đành đoạn vậy sao?" Rít lên, Triệu Bân vớ tay cầm lấy áo khoác, mặc nhanh lên người, tay cầm lấy điện thoại gọi ngay cho cung phi. "Cô chạy ù khỏi nhà." Bước chân thoăn thoắt lao đi thật nhanh xuống dưới. Cung phi đang ngồi thẫn thờ, bỗng thấy điện thoại rung lên, hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. "Triệu Bân?" Cửa miệng tự vô thức thốt lên, lòng không khỏi thấy kỳ lạ khó hiểu. Chưa kịp nghe điện thoại, Thì hắn lại nhìn thấy Triệu Bân dáng vẻ hối hả, hoang mang vừa chạy khỏi chung cư. Cô ấy đứng trên lề đường, tay cầm điện thoại, mắt không ngừng nhìn bên này rồi nhìn sang bên khác. Cung Phi giữ cảm chẳng nành, liền mở cửa xe chạy đến, khi đến gần rồi, hắn càng thêm hoảng sợ vì trông thấy nét mặt của Triệu Bân, mặt mũi ướt đẫm nước mắt, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng phát ra không ngừng. "Triệu Bân, có chuyện gì, nói đi." Cung Phi nắm lấy bả vai của cô gái nhỏ trước mắt mà to tiếng. Triệu Bân nhìn thấy hắn liền khóc to hơn, khóc đến cả người run lên bần bật. "Phi, em em xin lỗi, em không giữ được, không giữ được cô ấy." Từng tiếng ngắt quãng không tròn, chữ vì khóc của Triệu Bân càng làm dòng dạ cung phi trong khắc nào đang cháy đống lửa. Hắn chẳng còn phân định được gì nữa, hai bàn tay áp lên đôi má ướt của Triệu Bân, cố trấn tĩnh. "Bình tĩnh, nói cho tôi nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?" Triệu Bân cồn nén giọng, ánh nhìn nhòa đi nhiều phần. Tay run rẩy đưa bức thư mà Khiết Tâm đã viết lên ngang tầm mắt. "Khiết Tâm đi rồi, cô ấy bỏ đi rồi." Cô nói xong lại ôm lấy mặt mà khóc như mưa. Cùng vì mắt trắng dã, động tứ trong thê nào dao động, cả hắn cũng run lên từng cơn khi cầm lấy tờ giấy mỏng manh đó. Từng câu chữ trong đó như bức tâm can hắn vỡ vụn thành nghìn mảnh. Hàng lông mày cau lại đau đớn, khóe mắt nóng rát nặng trĩu, hai hàm răng vô thức va và vào nhau không ngừng, nhưng rõ ràng là cả đêm Hắn đang ngồi đó, không hề rơi mắt cơ mà Tại sao cô ấy bỏ đi Mà hắn lại không hề hay biết Không phải vậy, nhất định không phải vậy đâu Tôi đã ngồi trong xe suốt đêm cơ mà Tại sao lại như vậy Tại sao cô ấy bỏ đi mà tôi không hề hay biết Cùng phi trong phút chốc như hóa rồ Hắn ôm đầu mà gào lên Chợ bần cố gắng giữ giọng Không bị ngắt quáng, mắt bi thương nhìn hắn Cô ấy Mặc quần áo của bà em Lại còn đội nón cho nên Cùng phi cả người ru lên mật bật Giờ mới nhớ lại, đúng thật cách đây cỡ hai tiếng, hắn có trông thấy một bóng dáng mặc áo sơ mi màu xám cho, đầu đội nón lưi trai màu đen, cúi gằm mặt mà đi thật nhanh khỏi chung cư. Hắn nổi điên, bàn tay đấm mạnh từng cái vào tường đến sầy xước, rớm máu. Hắn đã quá sơ ý, nếu lúc đó hắn tinh ý một chút thì đã có thể giữ khێت tâm ở lại, hắn nhất định sẽ không để cô đi. Bàn tay vò nát tờ giấy, hắn quay lưng đi một mạch về phía xe. "Phi, anh đi đâu?" Giọng bấn cổ lọ nước mắt nhấn chân theo sau bóng lưng của hắn, cung phi lúc này toát lên một vẻ lạnh lùng đáng sợ gấp nhiều lần, hắn rừng rưng giọng khàn đặc, "Tìm cô ấy." Triệu Bân thoáng thấy tim đau nhói, nhưng rồi cố gắng định thần, cô chạy theo hắn, níu lấy tay áo hắn, "Đưa em đi cùng." Cung phi mặt lạnh như tiền, lặng lặng nhìn cô, hắn chẳng biết nói gì, nhanh tay mở cửa xe cho cô ngồi vào trong, hắn cũng nhanh chóng cầm lái mà ấn ga lao đi như điên, nhưng biết đi đâu để tìm cái thành phố rộng lớn này Tìm một người phải bắt đầu từ đâu đây? Khả Phong lúc này cũng kịp tỉnh giấc, sau một liều thuốc an thần của Thụy Hi, anh ngồi dậy, thấy đầu trì trệ như một bị quả tạ đè nặng, nhưng rồi phút chốc anh chợt tỉnh táo và vẫn chẳng thể khá hơn chút nào. Vừa tỉnh dậy, cửa miệng của anh không thể nói ra từ gì khác ngoài hai từ khê tâm. Anh bước xuống giường, đi đến cửa, mở cửa muốn ra ngoài tìm cô ấy, chắc chắn cung phi đưa cô ấy đi gặp Triệu Vân. Ngoài cô bạn ấy ra thì cô ấy còn viết tỉ mai để giải bày nỗi buồn đâu chứ. Anh lại muốn đi đâu? Thụy Hi từ đầu đi đến cản lối anh đang muốn ra khỏi phòng. Tránh ra. Khả Phong đanh mặt gần giọng, anh vẫn không thể nào tưởng tượng được cái cảnh mà anh bị ba tên đàn em ra sức giữ chặt lấy, rồi cái tên bác sĩ chết tiệt này lại cầm kim tiêm mà ghim vào tay anh, khiến anh ngủ một giấc dài đến vậy. Anh đừng có nổi điên nữa được hay không? Mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức đó cơ mà. Khả Phong đưa mắt sát khí trừng trừng nhìn Thụy Hy, dáng vẻ này của anh phút chốc cũng khiến cả người bạn lâu năm này thoáng e dè. Quả thân anh đang phát điên. Nếu còn cản tôi, tôi đánh chết mấy cái đồ khốn kiếp nhà cậu. Giơ lời Khả Phong một tay đẩy mạnh Thụy Hy sang một bên, lao nhanh đến phía cầu thang. Bất chợt, điện thoại của Thụy Hy rung lên, anh ta nhìn thấy người gọi là cung phi, lòng chẳng nghĩ gì quá xa xôi, thản nhiên nhấc máy. Vẫn chưa kịp nói lấy một câu, bên kia đầu dây Trong cung phi như thể hét lên, muốn nổ cả mang nghĩ. Lão đại đã tỉnh chưa? Khi tâm cô ấy, cô ấy bỏ đi rồi. Thủy Hy suýt chút làm rơi cả điện thoại trên tay, cả người ngoài như anh ta nghe đây, nghe thôi cũng đã choáng váng, huống chi người nghe là Khả Phong. Nam nhân vốn đang điện thoại kia, một khi nghe thấy tin này, liệu anh ta sẽ còn nổi điên hơn đến cỡ nào đây? Khả Phong, bước chân đang đi xuống cầu thang của Khả Phong bị khựng lại bởi tiếng gọi từ phía sau. Anh không tính quay đầu nhìn. Một lòng chỉ muốn đi tìm người mình muốn gặp, thế nên bước chân lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Thụy Hì nóng lòng, đành đứng yên đó mà gào lên. Cô ấy bỏ đi rồi. Khả Phong ngay lập tức dừng lại. Bí mắt vô hồn không động, anh chậm chậm xoay người. Cậu nói cái gì? Thụy Hì xót xa nhìn anh, bàn tay cũng siết chặt, khẽ cúi gầm mặt xuống đất, nay tránh tiền sát khí nặng nề nơi nàm nhân trước mặt. Khia tầm, cô ấy đã bỏ đi. Cậu ấy đã bỏ đi Khả Phong tưởng như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt, đầu anh như bị một tiếng sét nổ âm thật mạnh, đau đến choáng cả tai, u cả thân trí, đôi môi run rẩy, mắt máy vụng về, vài từ chẳng nghe rõ. "Khiết khiết tâm, nếu anh mà gạt em, em sẽ bỏ anh mà đi, đi thật xa, quên sạch sành sanh những gì về anh nói." Câu nói mơ hồ vô tình hiện lên văng vẳng bên tai, Khả Phong chỉ kịp thấy nơi tim nứt lên một tiếng rồi vết nứt nhanh chóng lan rộng, thoáng chốc vết nứt ấy Như xé toạc tim anh thành vạn phần, đau thấu tận tâm can. Khả Phong chạy ngay ra xe, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà ấn ga lao khỏi dinh thự, trong lòng chỉ còn biết khấu trời khẩn đất, xin đừng ai mang tâm nhi của anh đi mất. Khi Tâm ngồi ở hàng ghế chờ, cô từ khi bước vào sân bay, thật sự mà nói trong ổ cô chưa mường tượng được rằng bản thân mình sẽ đi đâu. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nhìn tới nhìn lui trên bảng thông tin chuyến bay, lựa ngay chuyến bay gần nhất. Chỉ còn gần 2 tiếng nữa đã cất cánh, đó là chuyến bay đến Singapore. Thế là khi tâm chẳng do dự, chịu bỏ ra số tiền mua vé cao ngất ngưởng, gấp rưỡi giá vé bình thường. Giờ thì mọi thủ tục đã xong, cô chỉ còn ngồi chờ đến giờ và theo chuyến bay đó đi khỏi nơi này. Cầm chiếc vé trên tay, khóe lòng khi tâm không khỏi thấy chua xót. Không ngờ có một ngày lại tự mình đi du lịch thế này. Cô gượng cười, nụ cười bi thống khổ sở vô cùng, khóe mắt cố ngăn chặn dòng lệ nóng sắp hend ra. Tô Di tự Dưng lại đặt tay sờ lên nơi bụng phằng ly, nhẹ nhàng xoa xoa đầy ưu yếm, tay còn lại mở lấy ví tiền, khẽ nhìn ngắm tấm ảnh siêu âm đen trắng nhỏ xíu được nhét trong đó, miệng nhếch cười thêm một lần nữa, thanh âm lần này lại càng đau thương hơn. Quỷ nữa, vẫn còn có con đi cùng. Ngồi đưa mắt nhìn xa xăm ra nơi cửa kính to đùng bên cạnh, gương mặt nhìn lên bầu trời đêm, đây sau tối nay, tự Dưng lại thấy lạnh buốt thế này, trong đây kiến bưng làm gì có lấy một cơn gió nào lướt qua. Vậy mà cả thân người cứ thấy lạnh lẽo khó chịu, lạnh đến buốt cả con tim. Rồi cô chợt nhận thấy khóe mi ướt ướt, bất giác đưa tay lên quẹt ngang mới biết, ra là lại khóc. Căn bản vẫn không thể không thấy đau lòng, căn bản vẫn không thể không thấy tham luyến. Cô nguyện ý rời bỏ tất cả, rời bỏ một người cô đã xem như cả sinh mệnh, chấp nhận để anh ra xa khỏi cuộc đời mình, một lòng buông tay bỏ cuộc mối thâm tình đó của cả hai. Nếu đã tự mình đưa ra quyết định, vậy tại sao lại vẫn đau lòng thế này còn người dù có lừa dối bản thân đến cỡ nào thì căn bản họ vốn dĩ chẳng thể lừa được con tim và khối óc của họ khiệt tầm cũng vậy thôi cô nào qua được tâm niệm của chính mình cô còn yêu, cô còn chấp niệm vậy mà vẫn cố gắng ngang ngược vứt bỏ tất cả bàn tay bắt đầu bị thư nong ấm đắng chát làm bước dần khiệt tầm cuối gầm mặt chẳng phát ra bất cứ tiếng khóc nào nhưng nước mắt vẫn tự tiện lăn dài trên má giời rớt vỡ tan trên đôi bàn tay nhỏ bé. Đôi mắt vô tình đưa ánh nhìn rơi động lại ngay chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái. Lại lần nữa, nơi tim cô nứt ra đến vỡ vụn, từng âm thanh giòn tan vang lên văng vẳng trong đầu, chẳng khác gì một ly thủy tinh mỏng manh rơi vỡ. Mười ngón tay cấu chặt vào chiếc sơ mi quá khổ với cơ thể đến sắp rách. Bả vai run lên bần bật, chẳng thể kiểm soát, tâm can như chết lặng. Khi tâm cứ nghĩ sẽ dễ dàng mà qua được, chỉ cần nhắm mắt xem nhẹ tất cả mà xoay lưng bỏ đi, nhưng đến giờ phút này mới kịp nhận biết, đến thở thôi, cô cũng thấy tim mình đau đến thắt lại từng cơn. Khả Phong hoàn toàn mặc ý nghĩ muốn đi xa mà nhanh chóng rời khỏi đây nhất, thì chỉ có sân bay là lựa chọn hàng đầu, vì nơi này ra sân bay rất gần, gần hơn ra bến xe hay ga tàu gấp đôi thời gian, khi tâm muốn bỏ đi nhanh đến vậy, chỉ có thể đến sân bay mà thôi. Dòng suy nghĩ đó của Khả Phong lập tức đưa anh đạp ga lao như điên lên đó. Anh tùng cửa, chạy thẳng vào bên trong khu vực cả quốc tế. Nhìn vào các dòng người tấp nập qua lại, cộng thêm không gian rộng lớn nơi này, thoáng chốc khiến ý chí của anh như bị dẫm nát. Anh biết phải tìm kiếm từ đâu đây? Khả Phong ngay từ khi lên xe đã gọi ngay cho Cung Phi, bảo vệ hắn qua ga nội địa tìm kiếm. Hắn cùng Chợ Bân chạy khắp nơi, tìm một người trong vô vọng giữa cái chốn công cộng đầy dậy những người qua qua lại lại. Xin em à, làm ơn. Khả Phong trở đến cả người thấm đẫm mồ hôi, anh tìm khiết tâm điên cuồng đến vô định vô hướng, vừa tìm lại không ngừng lẩm bẩm lấy những câu một cách vô thức. Tâm can của anh dường như bị bức đến cạn kiệt, hơi thở cũng trở nên hao mòn dần. Anh đứng tựa lưng vào một góc, thở hồng hộc mà tim không ngừng co thắt từng hồi. Đôi mắt bi thương đỏ rát đảo khắp xung quanh, cánh môi bị hàm răng cắn chặt muốn bật máu. Khả Phong tuyệt vọng, hai tay ôm lấy gương mặt thống khổ mà nghẹn lòng. Anh xin em Đừng nhẫn tâm như vậy, xin em, đừng đi. Anh lúc này như rơi vào tận đáy sâu của tuyệt cùng nỗi đau, tâm can vỡ vụn chẳng thể nào hàn gắn, cõi lòng bị vùi dập đến nhào nát tựa một vũng bùn. Anh ngồi trượt dài xuống đất, vò lấy đầu tóc một cách điên loạn, cả cổ họng cũng nhanh chóng trở nên đắng chát. Bao nhiêu hình ảnh về cô bỗng chốc ùa hiện, không ngừng chồng chất lên nhau, đè đến lồng ngực anh cũng sắp vỡ tung, mức thần kinh đến sắp điên loạn. Khi tâm của anh Thật sự đã lạnh lùng vô tình đến vậy? Tàn Nhẫn bỏ anh mà đi, chẳng thèm nghe lời anh một lời giải thích, chẳng còn để tâm đến anh, đây yêu cô nhiều đến cỡ nào, chẳng còn bận lòng đến những khoảng thời gian vụng về bên nhau. Em thật sự quá tàn nhẫn, em đã quá tàn nhẫn rồi. Từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh không ngừng phát ra, giữa bao nhiêu con người qua lại, đưa mắt tò mò nhìn lấy một nam nhân ngồi gục mặt, khóc đến tê dại cả thân người. Cung phi trong một lúc cũng phải mệt mỏi, bước chân dã rời, phút chốc đứng lại vô định giữa không gian rộng lớn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, như thể cầu mong còn có một tia hy vọng nào đó có thể lóe lên, cứu rỗi cuộc đời đau thương này của hắn. Nhưng không, hắn hoàn toàn không nhìn thấy cô gái mà hắn muốn tìm. Hình ảnh trong mắt bị bôi nhòa đi, hắn căn bản đã gần lệ, đến hạn hẹp cả tầm nhìn. Triệu Vân đứng sau lưng hắn, thoáng thấy đôi vai hắn run lên bần bật, không cần nhìn thấy vẻ mặt quán hiện giờ cũng đủ biết nó đau thương đến nhường nào rồi. Khế Tâm, cơ tàn nhẫn đến vậy sao chứ? Triệu Bân khép chặt hàng mi, rủn ép nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô đau vì mất một người bạn tri kỷ là một, nhưng cô lại đau cho thân tình của hai con người kia đến tận mười. Số phận qua la không ngừng trêu ngươi bốn con người họ, hết lần này đến lần khác, cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, nhưng con lần chia ly này, liệu có thể còn cơ hội để tái hợp thêm một lần nào nữa hay không? Trong buổi đêm tĩnh mịch tối nay, ngay một nơi sầm uất, người người qua lại, có ba con người vô thức đứng đó, chẳng biết làm gì, chẳng biết những ngày tháng tới đây sẽ sống ra sao. Bỗng dưng trời đổ mưa rớt phất, càng rơi lên bầu không khí lạnh lẽo đến tê buốt cả thâm can. Nỗi đau của Khả Phong, nỗi đau của Thâm Tình một chốc bị bi thương chói bỏ như thâu đến tận trời. Bởi thế, mà cả ông trời cũng đổ lệ hay sao? Nếu như đến cả ông trời cũng có cảm xúc thì Âu cũng sẽ già đi. Vì đau thương thống khổ. Mưa rơi ngoài kia, nhưng muốn răng mở cả lối đi, nơi mắt nơi này như mù mịt cả tâm lộ. Ngay từ giây phút chợt nhận ra mọi sự tìm kiếm đều trở nên vô vọng, thì lục ấy nối đau xuyên thấu tận xương thủy, làm cho tim ai cũng rạn nứt, thần trí cũng vô hồn. Chỉ một người ra đi mà có đến hai cõi lòng bị vụn vỡ. Dưới mưa tầm tã, cả một nhóm người bận đâu phục chia nhau tìm kiếm khắp mọi nơi ở sân bay rộng lớn, làm náo loạn cả người dân có mặt tại đó. Nhưng người mà bọn họ muốn tìm lúc ấy đã ngồi trên chuyến bay mà cất cánh đi khỏi thì làm gì có chuyện họ có thể tìm được nữa. Đêm đó cả bầu trời như mang một nỗi đau bất tận một màu buồn u ất bào chùm phủ kín các đô thị phùn hoa rực rỡ. Từng hạt mưa tròn rơi xuống vỡ tan chẳng thể nắm bắt. Mưa vương trên khỏe mắt vốn cũng đã ướt đẫm. Mưa vấy lên tay áo cuột rửa trôi cả một chút mùi hương xót lại sau cùng của một người. Từng cơn mưa lạnh bút thấm tận tâm can Cắm vào vết thương nơi tim dạ đứt, làm đau đến nhói đến tê dại cả người. Mưa khóc cho tất cả những người ở lại, khóc cho một thâm tình bị nhẫn tâm chối bỏ, khóc cho một chân tình vẫn chưa kịp nói lấy một lời, khóc cho một tình bạn tri kỷ đành đoạn phải chia ly. Khả Phong vụng về ôm lấy cõi lòng đã vụn vỡ, đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Đêm đó, anh uống đến say khướt, chân đứng chẳng vững. Đêm đó anh như một kẻ mất trí, điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc bên trong căn phòng. Đời chứa đầy hình ảnh của một cô gái mà anh xem là cả thế gian, trân quý hơn cả sinh mệnh. Anh khổ sở, đau đớn góp nhặt từng mảnh vụn ký ức còn sót lại, rồi vỡ trong tâm thức, cố gắng hàn ghép mường tượng ra khuôn mặt cô gái anh yêu trong tư tưởng. Đầu đầu cũng có hình bóng của Khế Tâm, bức bách thần trí khả phong như nổ tung. Anh mượn rượu để giải sầu, nhưng lại không ngờ, rượu này chẳng khác gì với cô gái đó, càng uống lại càng say vào tận tâm can, càng yêu lại càng lún sâu chẳng thể vứt bỏ, cứ nghĩ năng lực để tiêu sâu nhưng chẳng lường, sâu lại càng sâu, huyết sắc tâm can cũng đổ máu chảy thành sông. Con cung phi hắn dường như giữ cái vẻ bình tĩnh đến đau lòng, nét mặt âm lãnh, lạnh tanh tơ thần, hắn không say, hắn không khóc, lặng người ngồi gục mặt trong phòng dưới nền nhà lạnh lẽo, hầu như không rơi lấy một thêm một giọt lệ nào. Đôi mắt khô cạn, ánh nhìn như vô hồn không chút xúc cảm. Khi tâm tàn nhẫn rời bỏ tất cả mọi thứ, sập nát cả phòng hoa nơi đô thị đang hiện hữu xung quanh, đa tình của họ lại bị vô tình của cô phủ phàng thương tổn. Giờ ở nơi đây chẳng khác gì một đống đổ nát. Lão đại, cuộc họp đã chuẩn bị xong." Cung phi đứng ngay sau cửa phòng cất giọng, Khả Phong giật tay điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, lạnh lùng chào nó lấy một lời, đứng dậy, khoác lại áo vest rồi đi thẳng ra ngoài. Cung phi lặng lẽ đi theo sau. Nhìn lên bóng lưng cao ráo vững chãi đó của nam nhân phía trước. Khả Phong, kể từ lúc khi tâm bỏ đi, anh chưa một lần ngừng nghĩ về cô. Gương mặt của anh sau 5 năm dòng dã, tìm kiếm một cô gái, phần nào cũng gầy hao đi nhiều. Nét lãnh đạm, sắc sảo, ngự trị trên ngũ quan của anh, mặc dù vẫn vậy, vẫn không hề thay dịch, nhưng càng lúc, sự ngạo mạn lạnh lùng càng chiếm lấy từng đường nét trên khuôn mặt, ăn dần in sâu lên qua biểu hiện, bổn nó đầy rẫy những thương tổn. Dường như sau ngần ấy năm, Đau thương bao nhiêu lần, dần dần đẽo gọt phần nào gương mặt kiên nghị, khiến chúng thành ra dáng vẻ bất cần đến sa lánh thế này. Cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên, đồng thanh cúi chào hô to: "Tô tổng." Khả Phong lướt ngang bọn họ, sự lạnh lùng toát ra từ anh luôn khiến người phải thoáng rùng mình mà giữ khoảng cách. Ngả lưng ngự trên ghế lớn, chậm rãi lần lấy tài liệu trên tay, đôi mắt sắc lạnh, hàng lúc mày rậm cứng cáp khẽ nhíu. Cái nhíu mày đó của anh bỗng chốc như làm bầu không khí ngột ngạt khôn cùng, khiến tất cả bất cứ ai có mặt ở đây cũng thấy thở là một việc cũng là khó khăn. Đến khi cơ mặt của vị tổng tài kia giãn ra thì bọn họ mới dám thở nhẹ. Cung Phi ngồi cạnh Khả Phong, dù tập trung vào cuộc họp nhưng đôi lần vẫn không thể không quan sát anh. Dù bản chất con người anh không hề thay đổi, nhưng biểu hiện vẻ ngoài, thái độ đều đã có phần khác với xưa. Anh nghiêm nghị, khắt khe, đôi lúc lại còn ngang ngược vô cùng. Khiến cung phi cũng đau đầu. Về nơi tìm ngài đó của Khả Phong, chàng bao giờ được khép miệng, bị thương vùi dập tâm hồn anh đến chết đi sống lại, thay bằng cách sống khép kín bản thân, tách biệt với tất cả. Còn cung phi, hắn có lẽ vẫn là người ít thay đổi nhất, nét lãnh đạm, ngạo mạn, bất cần nơi hắn vẫn tồn tại không phai, nhưng hắn lại ít nói hơn, chẳng nở thêm được một nụ cười nào nữa. Bao nhiêu niềm hoan hỉ còn sót lại trong con người hắn, thật sự đã theo khiếp tâm đi mất, thứ tồn đọng duy nhất chẳng là gì khác ngoài tâm tư không nguyên vẹn. Buổi họm kết thúc, Khả Phong chậm rãi bước chân rời khỏi, đi thẳng lên sân thượng, tùy người vào lan can, tay đưa ra muốn châm lấy một điếu thuốc, liền bị cung phi ngăn lại. "Đừng hút nhiều quá, chẳng có ích lợi gì đâu." Khả Phong đưa mắt nhìn hắn, cửa miệng lặng buông một tiếng thở dài, giọng nói như chậm đi vài phần. "Sao cậu biết, nó không có lợi gì?" Anh ng ngực hất tay cung phi, bật lửa châm thuốc rít nhẹ một hơi rồi phả ra làn khói trắng đục mờ ảo trước mặt. Thứ khói trắng mờ đó như che đi bớt nét đau thương phần nào trên mặt anh hiện giờ. Anh nhìn xa xăm, đảo mắt bao quát cả thành phố rộng lớn bên dưới. Ít nhất, nó giúp tâm trạng tôi không quá tồi tệ. Cung phi lặng người, hắn nhìn anh năm năm, chẳng biên phải nói gì thêm lúc này. Khả Phong tựấy thời gian sau khi khế tâm ra đi, anh hút thuốc nhiều vô số kể. Can bản hắn cũng đủ biết, mỗi lần khói thuốc nhè nhóm tàn đỏ trên tay anh cũng là lúc tâm trạng anh không tốt. Năm năm nay, anh đã hút nhiều đến cỡ nào rồi chứ? Bao nhiêu tàn thuốc bị anh dập tắt, rồi lại nhóm lên đỏ rực cũng chẳng sánh được với tổn thương trong lòng anh phải gánh chịu. Khói thuốc càng lúc càng làm bật lên nét phong sương trên sắc diện của anh, làm ngũ quan tinh tế kia phần nào cũng hằn rõ nét bi thương không thể bôi xóa. Đối với Khả Phong, cái tâm tự lúc nào đã trở thành nỗi bận lòng lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh chẳng biết cô đã sống ở đâu cuộc sống thế nào, sống ra sao. Cô bỏ đi khi mà cô đang trong thời kỳ khó khăn nhất, thị giác hành hưởng, tâm lý chẳng ổn định. Đáng lẽ cần một người bên cạnh, nhưng cô lại lựa chọn kết quả tàn không nhất, cả đối với cô và với anh, đó là rời bỏ. Cùng vì lúc này cầm lấy một sớp giấy, đưa ngang tầm mắt, ánh mắt thoáng nét xót xa. Thông tin được gửi từ Singapore, bảo rằng không có người mà chúng ta cần tìm, nhưng lại có một người, tên là Joy Sturm, miêu tả khá giống. Hai màn khả phong trời căng nhẹ, như vừa có một tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử u buồn lạnh lẽo. Anh cầm lấy xấp giấy, lật từng trang xem cẩn thận, cùng với một vài tấm hình được chụp lấy gửi qua. Cô gái trong ảnh không chụp được rõ mặt, là vì chụp lén nên đa phần chỉ thấy được một chút, còn lại toàn là từ sau lưng nhìn tới. Mái tóc dài chấm eo, rượn sóng to bồng bềnh, màu nâu tây thời thượng, trang phục rất trang nhã, đôi khi lại toát lên vẻ cao quý kỳ lạ. Khi tâm của anh "Bốn không phải như vậy, cô nhẹ nhàng, cô thuần khiết, cô đơn giản, nếu cô ấy có thay đổi thì liệu có thay đổi đến mức này." "Được rồi, bảo họ điều tra kỹ hơn cho tôi." Khả Phong tay cầm mô hình xoay lưng đi thẳng về phía trước, khói thuốc phảng phất nhẹ theo bước chân chậm rãi. Cung Phi buộc lòng thở dài lần nữa, hai bàn tay vô thức siết chặt trong túi quần. Cả Khả Phong và hắn suốt hơn 4 năm trời không ngừng tìm kiếm điên cuồng về huyết tâm, dù là bất cứ nơi nào hay bất cứ thông tin gì Chưa cần có gì đó giống với cô thì đều được điều tra rõ hơn cả chăng rằm soi sáng. Ấy vậy mà đã hơn từng ấy thời gian trôi qua, mọi công cuộc tìm kiếm như mò kim đáy biển. Cứ như thể Khê Tâm, cô ấy bốc hơi biến mất khỏi cái trái đất này chẳng bằng. Suốt 5 năm, năm chậm chậm trôi qua, tâm can của hai người họ như sắp hóa cả thành tro. Đau thương, thống khổ, nhưng nhớ đầy đọa hồi óc, dần xéo còn tìm đến nhầu nát. 5 năm, năm tâm tình vòn vẹn vẫn chẳng hề hao mòn dù chỉ là một chút. Quản lý mã, chị có biết gì về chủ mới của nhà hàng mình không vậy hả?" Cậu nhân viên tay đang lau lau chồng đĩa cao vươn mặt, lại không ngừng tò mò. Cô gái đứng cạnh, tóc ngắn trên vai, nhuộm một màu nâu tối không mấy nổi bật, áo sơ mi trắng họa tiết hoa hồng ngay bên ngực trái, kết hợp chân váy đen ôm sát đường cong cơ thể dài vừa chạm gối. Giày cao gót mũi nhọn màu đen hợp thời, cô chống cằm, cánh môi nhỏ nhẹ cong lên, vẻ mặt cũng bất lực. Không biết gì cả và cái tên Joyce Tum. Quản lý mã đó chẳng ai khác chính là Mã Triệu Vân. Nhà hàng Diamond này cô đã làm ở đây được mấy năm, một năm trở lại đây thì nhà hàng này được một người tên là Joyce Tum thu mua lại với giá khá cao. Triệu Vân cô cũng trong lúc nhà hàng vừa hé thông tin mua bán, cũng là lúc cô được đưa được lên làm quản lý. Tiền lương phụ cấp tăng vọt đến kinh ngạc, chế độ ô thưởng cũng thay đổi chóng mặt, khiến cô được một phen bất ngờ đến há miệng. Lòng luôn tự thắc mắc trong suốt một năm nay, người chủ mới kia rốt cuộc là ai, là người như thế nào? Một năm trôi trôi qua, chẳng một thông tin nào từ người chủ đó được tiết lộ, cứ như bí ẩn vô cùng, thứ mà nhân viên biết được chỉ là cái tên Joyceum. Nhưng mãi đến tận bây giờ, người chủ đó mới đề xuất xây sửa lại tất cả từ trong ra ngoài. Màu vàng hoàng gia cùng phong cách cổ điển, sang trọng vốn có, nay được thay bằng diện mạo mới hoàn toàn. Tông chủ đạo của nhà hàng đổi thành màu trắng Phong cách bố cục bên trong đổi theo hướng đơn giản, gần gũi, thoáng mắt hơn. Cái tên đài mừng cao sang được đổi thành cụm tư, memories, trợt gợi nhớ những gì nhẹ nhàng, sâu lắng nhất trong mỗi tâm hồn của con người. Triệu Bân thoạt đầu còn mang cả ý nghĩ, có khi nào người tên Joy Stump kia là người mà suốt hơn 4 năm nay, cô cũng luôn mong ngóng vì cái tên ấy cũng có một chữ tâm. Nhưng câu trả lời dường như chỉ là con số không tròn chính, thông tin về người này hoàn toàn mù mịt cũng chẳng khác gì khi tâm bật vô âm tín suốt bao nhiêu năm rảnh rã. Cậu thật sự nhẫn tâm đến mức khiến người khác phải dùng mình. Triệu Bân vô thức thốt lên một câu, khiến cậu nhân viên kế bên thoáng nghiêng đầu khó hiểu. "Quản lý Mã, chị nói gì vậy?" "À, không, không có gì đâu, giờ tôi đến trường làm việc đi đấy, đừng lơ là." Triệu Bân nhai răng cười đùa giỡn, rồi tay cầm túi sách đi chậm ra cửa. Cô bây giờ đang học năm tư của trường đại học Thanh Hoa chuyên ngành quản trị tài chính. Cô học trễ 1 năm so với dự định khi ông Mã, ba của cô đột ngột nhập viện vì căn bệnh viêm đại tràng cấp tính. Mẹ thì bận bụi dưới quê, sức khỏe cũng không tốt. Cô giấu nhẹm chuyện trên này, cố gắng chăm sóc cho ông Mã suốt một khoảng thời gian. Bây giờ thì cũng không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp ra trường, cô vẫn đung đo ý định học tiếp lên cao học, bỏ ra thêm 2 năm nữa để củng cố thêm kiến thức. Kể từ khi người chủ mới đó mua lại nhà hàng, dường như cuộc sống cô cũng thay đổi. Cho nên khá hơn rất nhiều, tiền lương cao, thưởng lại hậu hĩnh, công việc lại cũng chẳng có gì khó khăn. Cô nhanh chóng dư giả, dà, dành dụm được tiền mà mua lấy một chiếc xe hộp đã qua tay, màu đỏ thẫm vẫn còn rất mới. Tiền mỗi tháng chi ra còn được gửi về cho ba mẹ dưới quê nhiều hơn trước gấp mấy lần. Về tình cảm với công phi, có thể nói trọn vẹn qua từng ấy năm, cô vẫn chưa từng một lần vứt bỏ được thứ tình đơn phương ngu si ấy ra khỏi tâm thức, nhưng cô lại không hề đứng ra bày tỏ lấy một lần nào nữa. Cô và hắn cũng vẫn gặp nhau, rồi uống cà phê, trò chuyện đôi chút để hỏi thăm về Khả Phong. Đã từng nơi cô chẳng khác gì hoa rơi trên nước, nhưng nước lại vô tình chảy mặc hoa rơi. Liệu đến một ngày nào đó, khi mà hoa đã tàn thì hắn có thể tiếc thay lúc hoa nở hay không? Triệu Vân vẫn ngày qua ngày chôn chặt tình cảm, nguyện chỉ bên cạnh xem nhau như bạn bè. Thoạt đầu có đau, có khóc, nhưng dần dần bao nhiêu năm trôi qua, cô cũng quen rồi. Cảm xúc trong cô giờ đây dường như cũng chai sạn đi nhiều, cô trưởng thành hơn, không phải cứ động chuyện một chút là lại rơi nước mắt. Cuộc sống của cô, của cung phi và của Khả Phong vẫn trôi qua bình lặng, nhưng trong tâm lại chẳng bình lặng một chút nào. Mỗi ngày đều là mỗi khắc mỗi giây đều gợi nhớ về những thứ mà bản thân mỗi con người chân quý nhất. Kẻ có tình yêu thì lại vô tình đánh mất, kẻ có thành ý thì lại chẳng kịp trao tặng, kẻ có tâm niệm thì lại không thể mở miệng nói thành lời. Năm năm ăn mòn cảm xúc, hình dáng cũng theo đó mà hao gầy. Sau từng ấy thời gian, đôi lúc bản thân ai cũng tưởng rằng sẽ có chút gì đó thay đổi, nhưng hóa ra mọi thứ vẫn còn trinh nguyên như thủa ban đầu. Định lý bất gì bất dịch như thế am lấy họ không hề buông bỏ. Tâm hồn vẫn đầy dẫy vết tích đau thương, khuôn mặt vẫn thoáng nét tư sầu, thâm tỉnh vẫn còn đó vậy mà chờ mãi một người cũng chẳng thể trở về. Đến bây giờ cả Khả Phong, Cung Phi và Triệu Bân mới biết Chờ đợi không hẳn là một điều đáng sợ, nhưng nó sẽ trở nên đáng sợ gấp vạn lần khi bản thân chẳng biết phải chờ đợi điều gì và phải đợi đến khi nào mà thôi. Alo, Lôi Mẫn, anh đang ở đâu vậy hả? Giọng nói êm tai nhẹ nhàng lại thanh thoát tựa như mật ngọt mùa xuân, khiến người nghe chỉ muốn được nghe tiếp, nhưng bây giờ giọng nói ấy có vẻ đi đang gào thét thì đúng hơn. Cái tên chết tiệt nhà anh, vừa đáp xuống đã giận nói đi lung tung. Cô gái tay Cavalli, mái tóc dài được uốn rượn sóng toa bồng bềnh, kết hợp màu nâu tây trông thời thượng vô cùng, càng lập bật thêm làn da trắng ngần đến thu hút. Diện một chiếc sơ mi đen không họa tiết cùng quần jean lưng cao cùng tông màu ôm sát, bao nhiêu đường cong gợi cảm cứ thế lộ ra rõ dệt. Giày cao gót đen lấp lánh ánh kim tuyến bạc tăng thêm nét quyến rũ cho cả con người cô ấy. Tuy nhìn tổng thể mang một màu sắc chung đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc thu hút mọi ánh nhìn. Cô vừa ra khỏi sân bay, lập tức đã được một chiếc xe đen nhoáng, sang trọng vô cùng chạy đến chờ trước mặt. Một tên bật Âu phục bên trong mở. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net